Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyentdàomai.com, chương 104. Giá trị. Tư văn đến đây cũng chính là cho mọi người thấy lập trường của hắn. Lập được người rồi thì cũng không nên ngồi ngốc quá lâu. Một đáo liền ôm bảo bối của hắn cáo từ. Còn cho thứ hàng nghỉ ba ngày. Đưa người đi rồi, bệnh chim nói Có hắn ra mạ, có một nhóm người liền không dám tham dự vào. Văn nhân sao? Ừ, chỉ cần bọn họ không thêm phiền, việc này sẽ không nhấn lên sóng gió quá lớn. Sức trời đã gần đến hoàng hôn, hai người sống vai đứng ở trong sân. Một đôi bóng kéo ra về sau quấn quýt lấy nhau. Xin lão bệnh tử, đến đây này ai dám nói mình sẽ không có bệnh? Càng không có vấn cứu người nào dám đá mặn với cái chết mà không sợ hãi. Mặc kệ có phải phù thủy hay không, chứ người có thể của sống người là thật. Một người có nằm sống nhà thuốc đó nhà người mà có thể khỏe mạnh sống sót. Là phù thủy thì sao? Rất nhanh thôi sẽ thấy được kết quả. Thư tình, nàng không cần đánh giá quá cao lòng người. Chứ nàng bọn họ càng không chiếm được chúng lợi ích nào. Hiện tại không dám bứt tử nàng. Về sao nó không chừng Dựa vào chúng lòng nhân án này mà được tên đáp. Hắn lại không muốn hào phóng một phèn. Bộ tối nàng nghe Trần Nguyên hỏi bác sẽ biết. Cuối cùng, người nàng cần đối mặn sẽ không phải nhân gian, mà là triều đình. Phụ thần biết nàng thần bất do kỹ, những người kháng không chừng sẽ lông vào sợ hãi. Phương trì, một đến hiện tại của bọn họ rất rõ ràng. Một là muốn thu nàng về phe của bọn họ, để tùy bọn họ sử dụng. Thứ hai là muốn giờ đi lận chú ý của mọi người. Tiện cho bọn họ ra tay xử lý nơi truyền ra lời đồng cải Nhấn tiện xâm điều Nhưng mà cánh quả còn phải xem ta có đồng ý hay không Ta đã cánh cáo bọn họ từ sớm đừng có chọc ta chọc, tự gánh lấy hậu quả Đáng thức tình kéo hắn trở về phòng vừa hỏi Chàng tính toán làm như thế nào Tất nhiên ta phải hồi báo hậu hỉnh lại cho bọn họ Bạch chim chưa nói đến chuyện danh trại ở dân phủ hiện nay là loại tình huống gì Càng không nói cho nàng biết rõ, tình huống này hắn cũng không có chuẩn bị viện thụ. ngược lại đã rúng toàn bộ người về, chỉ tì cho bệnh tình phát tán ra. Cho đến phạm vi bệnh truyền ra càng rộng, đến thời điểm không thể nào tiếp tục che giấu, hắn lại bòi thêm một kích, xem ai còn có bản lĩnh đánh chủ ý đến người của hắn. Đây chính là phương thứ sự sự của hắn. Trị quấn cũng giống như phương phám chữa bệnh của thư tình. Nên nào xảy ra vấn đề, Lập tấn liền hạng hoang tài, một đào bộ xuống, cắt đứt nơi đó, trực để trực đứng nguyên nhân phán sinh vấn đề. Việc này, nếu lại nhà nhàng bỏ qua, lần sau không biết bọn họ còn dám đánh chủ ý nào lớn hơn nữa. Nếu trở là là hắn, hắn đã sớm đem đám người này, chấm hết không còn bọc mỏng. Hỏi hắn làm như vậy, thì cục diễn điều đình sẽ như thế nào? Chê cười, đại chù lớn như vậy, mỗi khi thì có rất nhiều tiến sĩ thi đạo. Từ tiện thì một người đặng vào chỗ trống Hắn sẽ tự phải biến làm sao Để bảo vệ vị trí kia Cũng chỉ là lấy thê tử thôi Nhưng còn phải xem là người nào Có thể vào rưỡng trong mắt hắn Ngoài vị đang ở bên cạnh Sẽ không có người thứ hai Trang thư tình cũng không tiếm tụng trì Vẫn hắn tính sẽ đám tạm thế nào Nàng chỉ cần biết Cái này tận không đem chuyện này Để ở trong lòng là được rồi Nhìn thấy để để tiếng vào Ráng thích tình liền kêu người đi dọn cơm Là cho người gọi thơ mẫn Và hà tiểu để thư cổ tôi rằng trong lòng có chuyện Nhưng bữa cấm này trâu qua vô cùng yên ổn Công tử Thuộc hà ra được Một tòa nhà cánh trương phủ không xa Bình thường ít có người ra vào Gần đây liền có một người tiến vào Cái này sử dụng xe ngựa Không biết là nam hay nữ Tối này thuộc hạ đi ra xếp một phèn Mang theo nhiều người đi Vâng Tính tình công tử Trần Nguyên rất rõ ràng. Là này của công tử cũng biểu trạng là quan tâm. Đây là động tĩnh gần đây của quan viên Trâm Thành. Còn có, đây là một chúng dị trọng của các gia tộc. Mong công tử xem quà Khi tiện lẫn lẫn vài cái, Bách Chim liền đưa cho Trăng Tư Tình. Nhìn thử xem, đây là một phần danh sách. Ngay cả tiểu đổi nhà dịnh gần nhớ làm gì đều ghi vào. xếp hãng đầu tiên chính là Trung Hòa, thành chủ Phụ Hội Nguyên. ra những thứ này có khiến Trung Hoa cảnh giác hay không nếu như chút chân này ta còn làm không được thì sao ta dám giữ lại bên người Trung Hoa xuất thân từ trương gia ở kinh thành tổ tiên là công thần khai quó Trung Hoa có người tỉ tỉ vào cung làm phi, sinh hạ tới hoàng tử xem ra có chút tâm tư chả là quá mất thăm làm, tài với quá dài lúc này liền lụy đến tất cả người có liên quan Phía sau đọng già có phải tứ hoàng tử hay không? Có khả năng này, cho dù không phải thì cũng không thoáng khỏi quan hệ. Bạch chim chống đầu lười biến nổi, cấm hè đem bọn họ để vào trong bát, chuyện để quá thường. Hắn quá thật không xem trọng nổi những người đó. nhưng thứ nền biến thì phải biết, không bị thì vẫn phải phòng bị. Đó là lời nương hắn đã trả từ nhỏ. ầm um, vang, tháng thức tình ngứng đầu nhìn ngoài phòng. Sắp đổ mưa rồi sao? Buổi chiều còn nắng, sao từ tiếng lại thay đổi nhanh như vậy. Nhắc tới mùa mùa năm này của Phụ Hội Nguyên, không khéo còn kéo dài đến tối. Trần Nguyên ra ngoài hoàng sáng sắn trời một chút, nó gió, rác nữa khả năng sẽ có mưa. Đi đến tình huống ở danh trại, tăng tới tình sao còn có thể xem những sổ sách này. nên như xử lý không tốt, nước mưa sẽ là con đường trì nhiễm. cho người đánh doanh trại của từ Tấn quân nhắc nhở một chút chứ cần là ở trong doanh trại nhất định phải mặn áo và đeo dạy kính mặc cả là nướng sữa mặn hay bất cứ nước nào cũng không thể đổ luân tùng phải thức tụng đun rượu thời tiết này nói bọn họ đun nhiều một chút nhưng là một lá đang tới tình dưới mại bạch ta không từ những nơi khác ta không có chuyện gì nếu nhấm bệnh cho người dân thì phải làm sao bây giờ Bên này tuy không nguy hiểm đến mạng người, nhưng sẽ rất dễ là nhiễm, dễ dàng mắc bệnh, tư liệu cũng khó khăn. Sao lại nhìn ta như vậy? Bọn họ còn đang đồn nàng là phù thủy, nàng quản sống chấn của bọn họ làm gì? Ta mặc kệ lời đồn, những thứ đó ta không để tâm, thấy có chịu thai ta sao? Trang thức từ những cười đến dịu dàng, là người nhìn nên cảm thấy cả người nàng từ trong ra ngoài điểm mềm và hầu cùng mềm bại. Ta biết, làm như vậy sẽ bị rất nhiều người dòng ngõ, bị ý lại, bị người kháng phó tháng sinh tử. Nhưng nếu bản thân ta hữu dụng, ta còn cảm thấy cựng kỳ vui vẻ. Người kháng thích nói thế nào thì kể bọn họ. Cho dù cho rằng ta là vô thủy, ta sẽ hại bọn họ. Vậy thì, đằng sau có bệnh đừng tới tìm ta. Ta cũng sẽ không đến cửa cầu sinh bọn họ để ta chữa trị. Nhiều người như vậy sẽ có người hiểu biết, cũng sẽ có người ngôn muội Ta không muốn chua rốn làm một người ngu mội, cũng không muốn sống quá ích kỷ. Điều ta muốn là sống không thẹn với trời, chến không thẹn với đó. Ta muốn bình thản đứng bên cạnh chàng, mà không phải tự bản thân, cảm thấy mình ô quế, không xứng với chàng. Bạch chim miếm miệng tươi cười như trẻ con, liếc mắt nhìn Trần Nguyên một cái. Trần Nguyên nhìn trang tư tình thật kỹ, mang theo kính ý trang tư tình nhìn không hiểu, sẽ người ra ngoài ăn bài. Trang tư tình nhìn về phía bạch chim, Vừa rồi ta có nói cái gì không đúng sao Sao hắn lại nhìn ta như vậy Hắn là đang tâm phụ Nếu nó trước kia Trong nguyên kính thứ tình là vì hắn Như vậy kể từ bây giờ Hắn kích để nàng đơn giản Bởi vì nàng là đang tư tình Thần sáng trong mắt bạch chìm Dẫu không được kiêu ngạo Người hắn xem trọng chính là tốt như vậy Hơn nữa nàng còn nói Là vì để đứng ở bên cạnh hắn dùng mãi mắt nghiêm cẩn như vậy nhìn hắn Nói ra lời dễ nghe như vậy Thật là khiến cho tim của hắn Đập thật nhanh Mưa đến, bao hờn so với đoán trứa Trắng thức tình ở trong nhà đứng ngồi không yên Nhìn bầu trời tối như mận Ở bên ngoài Đang nghĩ đến hậu quả sau trận bơ này Trần Nguyên rất nhanh đi từ bên ngoài vào Đặt ô ở ngoài cửa Người mà hiện tại từ tướng quân Có thể sử dụng không nhiều Thuộc hạ cho mang theo người đi dốt Thình huống hiện tại coi như là đang trong phạm vi không trễ. Từ tướng quân nói hy vọng ngày mai Trang Tiểu Thư có thể đến xem quân doanh. Lúc này không sợ nàng là phụ tỷ sao. Từ tướng quân cũng không làm cái gì. Từ tướng quân không có đồng ý thì cũng không đến lượt tà Trang Tiểu Thư nhìn về phía Trần Nguyên. Có đại phu ở đó trứng đêm không? Có, Trần Kha là người gắn đêm này Trong lòng Trang Tiểu Thư vẫn cảm thấy không yên, nhưng nàng cũng bí. việc nàng có thể làm rất có hạn. Hơn ba vạn người, vốn đã không dễ quản lý, hướng chi những người ở đây cho từng được cùng cấm kiến thấn đầy đủ để phòng đám bệnh. ít người biết chữ, trước khi gia nhập quân ngũ, bọn họ cũng chỉ là nông dân quanh nằm lòng ruộng. Đây cũng là viện rất bình thường, các bản là không ai muốn thay đổi. Cho dù nàng làm cũng vô dụng. Bà chìm đứng dậy. chuyện này ngày mai lại nói tiếp. Không còn sớm, đi nghỉ ngơi trước đi. huyền tấn rằng con mơ này chỉ trong mộng láng sẽ ngừng, nhưng tại thời điểm khó khăn này, mơ chẳng những không ngừng, mà càng thêm lớn hơn nữa. Tránh thức tình nhìn trời, điều biến sự viễn sẽ nghiêm trọng, đập tấn khoáng áo mở cửa. Nhìn mạng mơ bên ngoài, tâm trầm sổ. Tiểu thư, có gió. bác châu mang theo nước ấm tiếng đến, thay thế liền vội vàng đóng cửa lại. Thô thập một chút, ta muốn ra ngoài. Vâng, huyên tưởng rằng nàng tới sớm, đến nhà ăn, mới thấy nàng mới là người đến trễ. Trang tư cố tiến lên nắm lấy tay nàng. Sau khi đựng chăm sóc một, một đoạn thời gian, sắc mặn đứa nhỏ này đã bắn đầu hồng thuận, rấn chọc người thết. Hai tiết đẻ nhìn còn có chút giống nhau, người không biết thì sẽ không nhận ra được hai người không phải thân thất. Và chim chậm chậm tiếng vào, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh thư tình. Đây là chỗ trong cuối cùng, có thể thấy được. Người trong nhà vô cùng quen thuận sự có mặt của hắn, hoàn toàn quay hắn như một trong những chủ nhân của trang gia. Trong mặn ăn điệp tâm, không đợi thư tình ấm miệng, bệnh chim đã nói trước. Điều đã dàn xếm xong xuôi, đi thôi. Trang Thứ Hàng thấy tỷ tỷ đứng dậy cũng vỡi vàng đổi kịp. Trang Thứ Tình lắc đầu, để ở nhà đi. tỷ để cũng muốn đi, chuyện tỉ muốn làm, để cũng phải xem thử một chút. Để biết được tí tị của đệ có bao nhiêu lợi hại Để hắn đi đi Chuyện này hắn cũng nên biết Về sao sẽ có lợi cho hắn Ba chim nói xong Điền kéo người ra ngoài Trắng thức tình cũng không quá đặt nặng chuyện nắm tay với hai người bọn họ Có tiêm súng rất nhiều Nắm tay căn bản không tính là chuyện gì lớn Nhìn trại mưa Đã nhìn đó dài bản thân đang đi Trắng thức tình nhớ ra bao tay đang để trong học giả phẫu Ba tai y tế có thể làm được, vậy dài đi mưa chắc hẳn cũng không thành vấn đề. Ba chim, ba tai dễ phẫu của ta, chàng làm ra nó có dễ không? Ừ, tống chúng công sức, thế nào? Từ chất liệu đó có thể làm ra một loại sản phẩm kháng được không? Không có. Ba chim vừa nổi vừa vấn đi. Muốn làm thứ gì? Ừ, là một chúng đồ đi mưa hẳn là được, dài thì thế nào? Chúng để làm dài đi mưa, khẳng định là rất có ít, so với dài vải bị mưa làm ướt thì tốt hơn nhiều. Ta nói bọn họ làm thử xem. Tiếp nhận ô hạ nhân được tới, một tai bệnh chim ôm bỏng trang thư tình lên, trực tím tiếng và xe ngựa. Trang thư tình không hề bị dính mộng giọt đất mưa, nhưng rưng trán bạch chim lại có hơi ẩm ướt. Cầm khăn giúp hắn lao khổ, ta sửa lại tấm cho hắn một chút, trang thư tình giống như không hề cảm thấy. Không khí giữa hai người đã có chút ăn ý và thân mật. Nhìn đó dài bên ngoài lại liên tưởng đến dài đi mưa. Dài đi trong mưa thì phải nhẹ, hơn nữa người bình thường cũng có thể sử dụng. Nếu dài đi mưa có thể được sử dụng thông dụng. Chương 105 Bạch chim tính kế nhưng tính của doanh rất lớn, lũng không có người luyện tập. Thường có một cô để trống. Lúc này không hiểu sao đã được dọn dẹp sạch sẽ. Từ sáng sớm, tôi có mẫu để cho người chờ ở cửa quân doanh. Nhìn thấy xe ngựa lập tức chạy vào bẩm báo vây hẳn. Bởi vì đi dài vải trong mưa, hay mà vướng thân thứ tình đều thì rất cẩn thận, ta bị ngã sắp xuống, như vậy sẽ rất mất mạc. Bên cạnh có bệnh chìm đỡ, phía sau có trang thư hàng, vì vậy trang thư tình cũng chỉ bị ướng một chút. Thế nàng đứng vẫn, Quân Bình mở chám tiếng lên tiếp lời. Tướng quân có lệnh mà Trang đại phu trưởng tím tiếng vào quân doanh. Trang thức tình nhìn hắn cười. Nhìn xuống giày của hắn, bên trong có lớn thêm gì không thì nàng không biết. Nhưng bên hoa nhìn như đựng bao bằng mộng lốm chất liệu gì đó. Chắc là có tác dụng chấm thấp nước. Nàng cũng không hỏi nhiều cũng mà chìm vớn vào danh trưởng. Mưa hình như đang bắt đầu lớn hơn. Tiếng mơ đập lên ô vô cùng dạyạ đến thứ tình có chúng lo lắng chứ ô này sợ không trụ nổi Ừ mặt tay bệnh chim cầm ô, ồ hoặc tayợ lấy trang tư tình viện chỉ cố thư từng chỉ cần hắn làm là được, không cần nhọc đến người khác cho dù là thứ hàng cũng chỉ có thể nhìn nhưng mà lúc này theo thư tình đến đây hắn cũng có việc muốn làm những người khác cái bình thường không thể tiến vào quân doanh Nếu từ tư Tấn quân biết hắn tới Như vậy Tấn sẽ có vấn đề muốn hỏi hẳn, nhưng về hệ câu trả lời thì phải coi tâm tình. từ cấm mẫu vừa nhận được tin, nên lập tức mở ồ tiếng ra ngoài. Phía sau, trừ cán tướng lĩnh thân cận và trần kha, thì còn có mộng vị gọi là Mã Đại Phụ. la đồn bên ngoài không phải cán tướng sĩ trong quân danh không biết, tất cả bọn họ đều biết. Trướng chưa cần bàn đến vị tức cô nương trước mắt có phải là phù thủy hay không. Lúc này, nàng nguyện ý đến quân danh giúp bọn họ chữa trị. Điều này nói lên được nàng không phải kẻ yếu, cũng không bị những lời đồng kia gây ảnh hưởng. Người như vậy mới đáng xưng là đại phù. Vài chuyện người ta nói đang là phù thủy. Cái đó cũng chỉ là lời đồn, ai biến có đáng tin hay không. Chứ dù là thật, thì người ta cũng chỉ làm chuyện của người. Người đến xem náo nhiệt có tư cách gì phán xét người khác. Làm đại phù đều đã rất quen thuận sinh tử của con người, ngân hài cũng càng nhìn thông số. Vì vậy, đối với trắng thích tình hẳn có chút tò mò. Qua lần gặp mặt này, chúng bài xích trong lòng hẳn cũng đều biến mất. Người có tri thức luôn nhìn ra rượng cống lội của vấn đề. mặc kệ tác độ của bọn họ, đối với vị nữ y này như thế nào thì nói đến cùng nàng cũng là nữ y. Cũng là người trong một quốc gia, người có bọn họ bị chân vấn khi dễ. Bọn họ há có thể Cung hùa vào mắng chữ người mình Tiếp nhận ánh mắng thiện ý của bọn họ Trang Thứ Tình cũng cười lại Coi như chào hỏi Nguyên tướng ràng chỉ có trình kha mở chào đoán nàng Nhưng không nghĩ tới Vi mã đại phụ kia cũng gận đầu với nàng Còn nhìn nàng cười một chút Nhìn một chút Trang Thứ Tình nghĩ một chút Điều hiểu được tâm tư quản trong lòng nhấn thời vội vẻ Thì ra chỉ một chút tiếng ác Đã khiến nàng thu về nhiều nhân tình như vậy Từ công mẫu ông quyền thi lệ với Trang Thư Tịnh thái độ đối với Trang Thư Tình cũng vô cùng hòa khỉ. Trang Đại Phu, tấn cả mọi thứ đều đã đựng chuẩn bị theo lời dạng dò, chứ là đồ chơi mưa tận sự không có nhiều, và đi mưa thì lại càng ít. Một quân danh tổng cộng cũng có đến mấy trăm người, chứ vì vậy không đủ số giày da để phân phá, chỉ có thể tượng lựng không bước ra ngoài. Nói đến đây, từ công mẫu cười có một tiếng, Lúc này, chắc là có người đang cố ý quấy rỗi. Đó là dù có hậm lợn lại cũng không thể đối phó Đối với chuyện này, Đăng Thư Tình cũng không thể giúp gì hờn đành chỉ nổi. Thưởng giải quyết như vậy đã là rất tốt. Chỉ cần có thể khống chế được bệnh, thì không bao lâu mọi người có thể khồi phục lại. Lúc đó, từ Tấn Quân không phải ngày ngày lo lắng. Ta thấy dạo này khí sắn của từ Tấn Quân không được tốt lắm. Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao hắn có thể không lo khi bề trên phát hiện ra sự tình hiện tại thì viện gánh phát trách nhiệm chỉ là chuyện phụ quan trọng nhất chính là sức lực chiến đấu của quân đội sẽ bị suy giảm lao mặt từ cấm hậu quay qua nhìn hai người hai người chính là người rõ ràng tình huống hiện tại nhớ mong ra đại phu có thể nói rõ ràng một chút đã là hộ có thể biết được khả năng hiện tại của chuyện này và chìm nhớ mày đội chủ kháng nói chuyện đi Hắn rõ ràng là rất không vui, từ cống mẫu thế thế cũng không tiếp tục trì hoãn, lập tức kéo người đi danh trưởng. Hai người cũng không nhiều lời vô nghĩa, mấy người đều bắt đầu làm viễn của bản thân. Trang Thứ Tình giải thích mộng chút cho Mã đại Phù, cũng bổ sung vài thứ cho Trần Kha. So với ta đoán thì tốt hơn nhiều, hai ngày nay bên tình có bị lậm lại hay không? Có, Mã Đệ Phù nói, lấy mộng cuốn tạm tự trong lòng ra. Đây là những bệnh án mấy ngày qua hắn ghi lại. Hôm nay tất cả còn tốt, nhưng hôm qua lại có 10 người tái phá. Số lần này có thể kiểm soát được, bên này vẫn có khả năng tái phá. Hơi không chú ý đến vệ sinh một chút là sẽ có thể tái phát lại. Vì vậy, dù đã chuyển biến tốt cũng vẫn phải chú ý. Mưa hiện tại chưa thể tăm ngừng, đồ dùng và siêm y không thể mang ra ngoài phời. Như vậy trước bất lợi với tình huống hiện tại. Nếu Thầy Tiến cứ tiếp tục như vậy thì hình đốt lửa hồng khô. Nhất định phải tiếp tục giữ vệ sinh trong doanh trại. Như vậy bệnh tình sẽ không tái phá. Hai người đều gật đầu ghi nhớ. Còn Trịnh Kha thì trịnh tím lấy bún ra viết lại. Thế Trang Tức Tình nhìn hắn liền giải thích nói Sư Túc nói đầu ống cũng không phải lúc nào cũng hữu hiệu. Biện pháp lúc trướng của Trang Đại Phu rất tốt. Lúc nào cần thì lận lại. là có thể tìm ra vì vậy hiện tại tất cả mọi người chúng ta đều học theo áp dụng trang thứ tình tất nhiên vô cùng ủng hộ nếu đạp vụ có thể hình thành thói quen viết ra những ca bệnh như vậy trước đó chỉ có lợi mà không có hại bên này mọi người đang nói chuyện bên chỗ của thư công mẫu và bạch chim lại không hề nhằn đổi tuyệt đối không được để cho Trung Hoa vào trong quân doanh để phòng hắn chó cùng đất giàu mặt khác Mặc cả là chỗ kia phái người nào tới thì vẫn phải cho người coi chừng cẩn thận, để đại vô đi xem tình huống hiện tại của bọn họ trước đi. Ý của công tử là những nơi kháng cũng bị nhiễm bệnh. Ừ. Tuy rằng trong lòng sớm đã đoán được, nhưng từ công hậu vẫn cảm thấy khó chịu. Cả đời của hắn đều lăn lộn trong quân doanh, cũng rất rõ ràng suy nghĩ của những binh lính ở đây có bao nhiêu đơn giản. Viện không đáng lo bọn họ sẽ không suy nghĩ. Chứ là bọn họ có thói quen những nhục chịu trận trăm mạng tiếp nhận tất cả những chuyện xảy đến, dù là công bằng hay bất công. Nếu may mắn chỉ có thể trở về phụng dưỡng phụ lão trong nhà. Mệnh không tốt thì gặp phải chiến tranh, mọi người bướng ra chiến trường thì có khả năng sẽ chỉ còn có một nửa trở về. Hoặc có thể là càng ít hơn. Thậm nhân có thể bị tàn phế, vì không muốn gây thêm gánh nặng cho gia đình, nên dứt khoáng chết trên chiến trường. chỉ mong có thể được chúng phục cấm cho cha mẹ và vợ con. Những người này nhìn không thấy được quan hệ sâu xa trong đó, khi vậy sự viện cũng càng thêm nghiêm trọng. từ công mẫu tận xử công nhân trưởng hoàn kỳ, nếu lúc này chiêm lặng mà không đi áp chế, lần sau không chừng, bọn họ sẽ đánh chủ ý đến quân lường. Công tử, ngài giúp, giúp bọn hắn. Bởi vì thanh âm của tư công mẫu tận xử rất hàn, đang bà chim hiếm có liếc mát nhìn hắn một hồi. Từ các mẫu trận vẫn dùng sức trà sát ra mạng, thương lận để thanh âm của hắn bình thường lại. Tạp biển công tử luôn mặc kệ những việc như vậy, nhưng những binh lĩnh khác thật sự họ không có tội gì. Ta lo lắng bệnh tình phát sinh càng lớn, những người đó sẽ bởi vì muốn thay lý sạch sẽ nơi đóng quần, mà giống diễm việc này không quan tâm, trướng để bọn họ về nhà tự chữa trị. Trang đề phù nói bên này có tính tiền nhiễm. Đến lúc đó không phải một người chịu khổ mà là cả nhà, thậm chí là hàng xóm cũng không người nào thoát được. Ta không cầu gì khác, chứ cầu công tử có thể hỗ trợ một chút trong chuyện này, để bọn họ có thể bảo vệ quốc gia thêm nhiều năm. Đừng để bọn họ, vì những người luôn đặn cao lợi ích trong quan trường, mà bắn bọn họ phải bị tàn tật suốt đời. Bà chim nhìn đang tư tình, đang cùng chúng đại phu nghiêm cẩn thảo luận. dùng khẩu khí thoải mái đã lành nhạc đến cực điểm chậm rãi nó ra. Nhìn tình hình hiện tại là biến không thể giải quyết được gì. Những hoàng tử liên lĩ vào chân này ít nhất là hai người. Mặc kể là do mặn mũi hay là ẩn tình gì bên trong thì bọn họ cũng chỉ muốn đem sự tình ép tới mức tối trà có thể. Đến phụ thân cũng bị bọn họ cha mát. Tâm mát dẫn lại bên người từ con màu trong mắt bạch chim không hề cận sống. Không cần ngươi cầu. việc này ta cũng sẽ ra mạng. Ta không muốn thư tình vì việc này mà lo lắng. Nhưng chỉ là không phải hiện tại. Thực, dám nói nàng là phù thủy. Ta chỉ hận không thể đến người trong thiên hạ biết được sự tình bên trong hai chữ phù thủy này. Nếu bọn họ có chút cấu khí thì cũng đừng cầm đi phương pháp chữa bệnh của thư tình. Công lòng từ công mậu sau khi nghe thấy lời của bạch chim là vui vẻ. Sau đó là chật lạnh. Hiện tại đã chậm rãi trở lại bình thường. Như vậy, đó là phong cách làm viện của Bạch Công Tử. Hắn sẽ không quan tâm đến quá trình sẽ có bao nhiêu người chịu khổ. Cũng sẽ không quản sau đó sẽ phải tốn bao nhiêu khớ lực, mất có thể bình ổn là mọi chuyện. Phương pháp của hắn chứ là tìm nơi nào có u nhỏ, sau đó vùng một đào điện để cắt đớt. Không lưu hậu hoạn, dấu cũng không giấu được. Vậy chỉ có thể đem khối u đó lấy ra, sau đó bằng bó lại tốt là được. Thời gian về sao có thể chăm sóc lại chỗ bị thương. Á sao? Đương nhiên là á, nhưng chuyện đến nước này phạm vi liên lị rất rộng. Nếu muốn chấm dớ thì chỉ có thể trả giá đại giới. Nếu có thể chém đứng mấy cánh tay kia. Không, không cần chém đớt, chỉ cần để cho bọn họ có tâm cố kỳ. Không còn dám làm việc mà không kiền nể gì là đủ rồi. Hắn thật sự sợ. Có một ngày, hắn mang theo các tướng sĩ tiến ra chiến trường vì nước mà không tiếc mạng. Nhưng đó là là những ngày phải ăn cá, mặn áo đọc, ngay cả vũ khí chạm vào cũng bị gãy đoạn. Hắn sợ là chấn nhẫn không thể mang người thắng lợi trở về, mà chính bản thân mình không bị trông vùi nơi chiến trường, ra lương công an theo tiếng sâu suốt đời. Hắn không sợ chết, chứ sợ chết không đặt trẻ. Cần ta phải làm như thế nào, công tử chỉ cần phái người đến thông báo, ta sẽ tận lực phối hợp với công tử. Việc người cần làm... Chính là quản tốt mỗi một mẫu đấng trong danh trại. Đừng để người kháng được dịp đập hư kế hoạch của ta là được. Việc này thì chỉ mình người thì không thể dùng được. Cái quản không được bọn họ muốn đến gây phiền toái. Vâng, lá thần nhất định sẽ ra xin chú ý. Bà chim không nói gì nữa. Trong tiếng mơ trời, tiếng nói của thứ tình lại vô cùng thanh thủy. Trang đầy ôn nhô truyền vào trong tay hắn. Nghe thế nào cũng đều cảm thấy rất êm tài. Tình huống nơi này, này đang chuyển tốt, ý của thư tình là không bao lâu nữa sẽ có thể khỏi hạn Đến lúc đó, dù những nơi kháng có báo nguyên thì người ở phụ hỏa nguyên đã được thư tình chữa trị kịp thời, dùng phương pháp tỏa rán làm bất kỳ một hội tai nạn. Hắn thật muốn nhìn, bọn đại phù luôn tự cho mình là cao cao tại tượng kia, sẽ phải làm như thế nào? Hoặc là thỏa hiểm để thư tình ra tại cố chữa, đánh an là người đi trầu, một đánh trị liệu bệnh tình. Hoặc là cứ để bệnh tiếp tục lan rộng. Nếu vì lời rộng đáng này mà thư tình bị ảnh hưởng, bị người khác đề phòng, muốn tất cả người của đại chô đều phải chịu chung căn bệnh này, thì có là gì? Không phải thư tình không đồng ý trị, mà là không có người nguyện ý tin tưởng. Thư tình nàng rất tiện lương, nhưng không phải vì nàng tiện lương mà các người muốn đồn kiểu gì thì đồ. Mặc dù nàng biết, nhưng dựa vào tính tình cùng cánh đối nhân xử thế của thư tình. Nàng sẽ không để chuyện này vào má, mà chỉ chuyên tâm chữa bệnh của người. Rất kia đang đã đem phương pháp chữa bệnh đưa cho ông Công Công định lên. Nàng đã không thẹn với tầm. Hắn cũng muốn nhìn một chút, so với cái danh vụ tỉ và y thuận của thư tình. Vị phụ thân đáng kính của hắn rốt cuộn sẽ chọn cái nào. Truyện ngôn tình xiên không, điền văn, nữ cường Ác nhân thành đôi, tác giả quỷ quỷ mộng du, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyện đào mai.com, chương 106, đưa người vào quan sát. Vì trời đổ mưa nên nhìn trời càng có vẻ tối. Lúc này chim mới trở về bạch phụ sau mấy tháng qua, những đau vật đựng chuẩn bị cho thư tình ở đây đều đánh đầy đủ. Những giao phẫu thuật cùng các dụng cụ cũng đựng bạch chim cho người làm thêm một bộ đặn ở bãi Nhưng sau khi bắn đựng đồng minh đớt, bọn họ mới cảm thấy còn thiếu một căn phòng, nhà giam. Nhưng dù sao thì cũng chỉ có một mình đồng minh đớt, nên việc nhóc hắn ở đâu cũng không phải việc quá khó khăn. Cuối cùng chỉ cần thêm một bếp thang vào là được. Lúc này không cần dùng tủ đoạn nào để cài miệng, đồng minh đứng cũng đã sợ muốn chết. Nhất là mỗi khi tiếng thang trong lò nổ lách cát cùng với những gáo đốt lạnh khiến thần kinh của hắn hoang màng đến tột độ. Nhưng thanh dương tử vẫn không chịu buông tha cho hắn. Ngay thường thanh dương tử đều coi thốn của hắn như vào bối mà cấn giữ vô cùng cẩn thận. Nhưng hiện tại nếu không phải sợ người chết sẽ không trả hỏi được thì hắn còn hận không thể lấy mỗi loại ra dùng thử. Ngay từ đầu đóng bên đớt đó, chỉ cho rằng thanh dương tử cho hắn ăn độc dừa. nhưng ngay sau đó hắn liền biết không đơn giản như hắn nghĩ. Ách, ách, ách. Tiến nứt cũng không ngừng lặp đi lặp lại giữa nhân lần nứt cục không hề được dừng lại. Một tiếng tiếp một tiếng, một hồi lâu sau, ngực của hắn cũng bắn đầu phát đau, nhưng lại không thể ngừng được. Thanh nhân tự do xé mặt của hắn, cho khi hắn chấm đỡ không nổi, liền lập tính cho hắn một gáo nước lạnh. Luốt nút xuống một ngụm nước lạnh, tiến nứt lặp tức ngừng lại. Không cho đồng minh đứng cơ hội thở dốc, một viên thuốc kháng lại được nhấn vào trong miệng. Cầm vừa nhắc lên, viên thuốc liền lăn xuống cổ họng. Qua một hồi cũng có thể thấy được phần phám đai tài của thanh dân tự. Hắn đã khả ma mười trong ngón tay vô cũng sạch sẽ, ngay cả một vết máu cũng không có. dựng tính phát tá, đồng minh đứng cảm thấy móng chân của hắn vô cùng ngỡ ngái, khó chịu. Đến lúc hắn chịu không nổi ngất đi, miệng lại bị nhát vào mụn chén nước lạnh. Nhật liệu được giải. Sau đó một viên kháng lại được nhắc vào. Cứ như vậy là mình đi lặp lại. Từ xuống ngày hôm qua đến nay, thấy người đóng hình đất vẫn vô cùng sạch sẽ, không có đến một một vết máu. Nhưng mà nhìn thắng hiện tại, tóc không ra tóc, lông mi và lông mày đều trụ lụi. Hay cả những nơi có lông cũng bị trông sạch, thấy người vô cùng sạch sẽ. Nhưng tinh thần lại quay quay, thì thời đều có thể ngất xỉu. Nhìn biểu tình chỉ hẳn không thể chết đi của đồng mình đớt, cũng biết mấy ngày nay hắn bị ám buồn đến mức nào. Công tử, hỏi ra được gì không? Đồng nháy mắt, thanh nhân tử lậm tấn trở nên ngựa ngùng, sờ sờ cái ó, chơi vô quá nên đã quên mất. ba chim cũng biến tính tình của hắn nên cũng lười tức giận. Nhìn đồng mình đớt hỏi, muốn chơi tiếp hay khai ra? Hắn đã sớm muốn khai, Nhưng căn bản là mộng tiếng cũng không nói được. Đó Minh đứng quỳ bò tới trước mặt bạch chìm, chỉ vào yến hậu của mình. Một bộ muốn hỏi gì đều sẽ khai ra hết, vô cùng bứng thiến nhìn bạch chìm, chỉ sợ không hiểu được ý mà mình muốn bêu đạt. Bạch chìm liếc mắt nhìn thanh dân tử. Thanh dân tử lấy lòng cười cười, lấy tốt giải từ trong tối ra cho hắn ăn vào. Bạch chìm cũng không góp, cầm lấy dao găm mới làm ra lên xem. Dựa vào món này, làm thêm một cái. nhỏ hơn cái này một chút thợ tố công cũng không sợ bạch chìm tiếng lên tiếp nhận dao gầm quan sát nếu nhỏ một chút a la lực sắc thương sẽ không đủ phần lưỡi dao làm sắc bén một chút là được cái này quá lớn để không vừa hợp dụng cụ của thư tình à thợ tố công cái dài giọng quý vị tâm trường nhìn về phía công tử nhà hẳn cuộc hạ biết phải làm như thế nào rồi Ba chim khẽ cực đầu, cầm lấy một thứ vũ khí kháng lên xem, cũng không thèm nhìn đồng minh đớt, chỉ lành giọng nhã trầm một từ. Nói, đồng minh đứng cũng không dám như lời, hắn cực kỳ sợ mấy viên thuốc kia của thanh dương tử. Ăn thứ đó còn kinh khủng hơn phải chịu cực hình. Khóe mắt lướt qua, thấy thanh dương tử đang chuẩn bị lấy ra một viên thuốc, đồng minh đứng cũng không còn tâm trí để nghĩ nhiều, má miệng liền kể hết. Trương Hoa nói, Chuyện đang ngày càng khó kiểm soát có thể sẽ gây bất lợi cho tứ hoàng tử. Nếu như có chuyện lớn kháng phát sinh, thì có thể giờ đi luận chú ý của mọi người. Năng lực của trang thư tình rất cao. Không biến bác người đang chờ xem vì cháu gái của liệu gia kia sau khi uống thuốc nhiều năm, nay lượng thư tình chữa trị có tận sẽ tốn lên hay không. Người lớn tuổi ai mà không có bệnh. Nếu như trang thư tình có văn lĩnh lớn, có thể chữa khỏi cả những chứng bệnh năng y. thì nàng sẽ là mẫu chúng giải quyến tình trạng nguy cấm hiện tại của bọn họ. Mục đích lần này ta đến hỏi nguyên, chính là vì muốn đón hai tỷ trệ các nàng về. Về thanh danh của nàng càng lúc càng lớn, như vậy sẽ không thể dễ dàng mang đi. Vì vậy bọn họ mới nghĩ ra chủ ý này, như tiếu sông điều, cũng không muốn hại nàng, chỉ là nghĩ rằng nàng sẽ sợ. Nên vừa cho nàng biết được tầm quan trọng của người thân, thì nàng nhất định sẽ nghe theo sự xâm tếp của ta. Nàng là một rớt trẻ mồ côi sao có thể không cảm động như vào tài năng của nàng dù ta có mang nàng về kinh đồ thì tài năng đó sẽ không bị mê một nàng vẫn sẽ làm đại vô chữa bệnh của người đây cũng sẽ là lợi thế mà tứ hoàng tử coi trọng bộ giảng của thứ tình cũng tốt nếu có thể vì tứ hoàng tử ra sớt, không chừng người sẽ nạp nàng làm tiểu thiếp liền thấy ánh mắt công tử càng lúc càng lạnh đóng minh rứng cũng không dám nói tiếp Nhưng thấy thân nhân tử cầm viên thu muốn chơi đùa trên tài đồng minh đứng cũng không dám dừng lại, chỉ đang dùng hến can đảm nói ra. Đó là việc mà tử hoàng tử đã giao phổ trước khi đến hội nguyện. Nói nếu nhờ bạch công tử ngài, còn chưa đùa chán thì không cần cấp cáp. Lúc đấy, hầm thấy ngài ở đấy chính nghĩa là ngài vì lời đồn mà không muốn tiếp tụng dây dừa với thư tình, nếu biết ta cũng sẽ không. Bạch công tử, tứ hoàng tử không có ý muốn trở mặt với ngài. Tiện đói không có. Người quả là trung tâm. Bách chim lạnh lùng trò phúng. Sao không nói là đại ca ngư làm Đại ca sao? Đồng minh đứng cẩn thận nhìn sắc mặt bách chim. Banh công tử. Việc này không liên quan đến đại ca. Người nắm toàn cũng ở kinh đô không phải là hẳn sao. Hay là nói cái mộc mực vẫn cho người đi quan sáng tỷ trẻ thư tình đồng thời để người đến đón bọn họ về. Không phải là hắn sao? Đóng minh đứng không dám nói không phải, đây đều là sự thật, và công tử sợ đã sớm điều tra ra. Ba chim cũng không muốn ở đây nghe hắn nhiều lời phân nghĩa, nhìn thanh dương tự nói. Tiếm tục ra, để hắn nói ra vài thông tin hữu dụng một chút. thế dương tử dùng sấn gận đầu đáp ứng, cười hắn hát không ngừng. Giảm tính kế trang tự thừa, thật sự là ngại mặn mình quá dài. Cơm mơ này đổ liên tụng trong ban ngày, Lúc lớn lúc nhỏ, chứ là không có dấu hiệu ngừng lại. Thời tiếng ẩm ứa, cái lâm người như cảm thấy ô phiền. Chứ là sau khi nghe trận tình tướng truyền đến, khiến tâm tình có trúng vẻ hoãi này của thư tình lập tức tốt lên. Thuộc hạ đã cho người kiểm chứng, quá thật lời trồn về trang gia là từ trong miệng trần thỉ mà ra. Trang Nguyên nhìn về phía trang thư tình, trong án không ngoài y muốn nói. Từ lúc công tử gặp trượng trang tử thư, hắn đã sớm đem viện ra sáng rõ ràng. Trân Thị nói là nàng chưa bao giờ học y, nói y thuật của nàng là học được trong một đêm, mai ra hắn còn tin tưởng. Công tử cũng biết đây chính là sự thật, khi thần hắn cũng rất tò mò, thậm chí nói trang tử thư thật là phù thủy, hắn cũng có chút tin tưởng. a y thuật của ta đúng là học xong trong một đêm, nhớ mộng ngàn năm các ngươi có từng nghe qua chưa? Năm trước ta bị Trang Trịnh Lương dùng như vận động vào đầu, khiến hôn mề hại ngại. Hai ngày kia với ta mà nói dè như cả đời. Ở trong mộng, ta học xong y thuật, còn thấy rất nhiều thứ mà các người không thể tưởng tượng được. Hiện ta đang nỗ lực phụng chế một vài thứ, nhưng ta cũng chỉ là đang nỗ lực. Ta cũng biết, cho dù có chung cả đời ta, cũng không có khả năng làm ra được những thứ kia. Người khí trắng thức tình vô cùng bình thản giống như đang nói đến một câu chuyện nhỏ ngoài ý muốn. Nhưng lòng bạn ta đang nắm chặn kìa, đã sớm ướng sủng một mảnh. Trần Thị muốn bỏ ra xuống giếng, ta cũng không ngoài ý muốn. Ta đã sớm rút ra khỏi chi thứ của Đăng Thịnh Lường. Bọn họ làm như vậy, ta cũng đã sớm đón được. Cũng không có gì chờ mong, các ngươi tình hay Hồng thì đây cũng là thật. Bọn họ có thể mặn không đổi xác nó cho thiên hạ mình là người vô tội. Nó hỏi đến không biết xấu hổ, ai còn có thể sợ với bọn họ. Thứ tình khẳng trường, và chim cũng buồn tầm bắt số. Phải người cho bọn họ đến quảng sát. Khi nào học được bài học không được coi tựa người khác thì mới được thả ra. Thức tình, nàng có muốn để bọn họ chịu thêm chút khổ gì khác không? Muốn bọn họ đi lao động xào. Trong thời gian này, phải nhìn thấy bọn họ, đang cũng cảm thấy ghê tộm. Quá thật là không muốn gặp bọn họ. Cách nàng càng xa càng tốt. Nàng không có ý kiến gì, bố cùng đồng ý gạt đầu. Để bọn họ ném trả khổ sở nhân gian cũng tốt. Lão thái thái kìa. Chính là người cần được giáo hôn nhất. Thuộc hạ lập tính đi xử lý. Trong phòng chủ còn lại hai người. Bí mật thư tình dấu trong lòng khiến nàng có chút lo lắng. Nhưng nàng cũng không muốn để chính mình thoảng nhìn như đang chọc già. Má miệng muốn đánh vỡ trăm mạc, nhưng bạch diêm trả nói trước một bữa. Ta không quan tâm những chuyện này. Cho dù nàng thật là vô thủy, ta cũng chỉ biết người ta nhận định chính là thư tình. Không cần phải cảm thấy bất an. Chuyện trên đời có rất nhiều Không người nào có thể đem tâm đi Chú ý hết được Không phải sao Đáng thích tình thật muốn Bớt nhà qua hôn người này một cái Cũng mà lý trí vẫn còn Chỉ là nói chuyện Vẫn thoáng nghe được nàng có chút kích động Ta không phải là phù thủy Nhưng y thuận của ta quá thận không phải học ở thời đại này Về sao, về sao Ta sẽ nói cho chàng Bạch chim cười Nó cười rất sạch sẽ là thuần tí Người khác nhìn vào vẻ mặn lúc này của hắn không thể đoán được. Hắn là một người không hề đơn giản. Trang Thứ Tình cảm thấy nàng nhất định là đã đàm viện tốn xuống chính kiếp, nên lúc chuyển thế đầu tài mới có thể may mắn được gặp hắn. Điều nói trước kia nàng còn có chung hoài nghi, vậy hiện nay nàng đã tin tưởng tình cảm hắn đối với nàng là chân tâm thật ý. Một nam nhìn như hắn, nếu không phải nàng ở trong lòng hắn rất quan trọng, Thì sao hắn có thể lộ ra Với mặt mềm mạng như vậy Đời nổi có thể gạt người Nhưng hành động và nội tâm thì không thể Bà chim Chàng phải luôn đối tốt với ta như vậy Chàng thận tâm với ta Như vậy ta cũng sẽ thận tâm đối tốt với chàng Chàng yêu ta bao nhiêu Ta cũng sẽ yêu chàng bấy nhiêu Bà chim trịnh trong cận đầu Được, ta nhớ kỹ Sau đó trắng thức tình lại cảm thấy Có chút ngượng hùng Nhiều nỗi phong cảnh chính là chân súng tá. Như vậy trong hoàn cảnh này mà nói ra là như vậy, nàng thật có chút xấu hổ. Nhưng mà bạch chim không đáng bỏ là được. Rất nhanh, trắng tích tình liền nghĩ thoáng hơn nhiều. Dấu vến ấn rõ khả ghi trên mạc cũng biến mất. Rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng. Đã tìm được nơi mở yêu quán. Qua con đường phía trước, có căn nhà phù hợp với yêu cầu của nàng. Cánh chủ thành và ngoại thành đều gần. Phía sau có ba cổng có thể chứa được nhiều người. Trên thực tế, đã là một trong những tòa nhà hắn đã mua. Vốn tính để làm chỗ ở, nhưng hiện tại đã cho người chuẩn bị để làm y quán. Dù sao cũng là nhà của mình, cũng tiện lợi hơn nhiều. Muốn bao lâu mới có thể chuẩn bị tốt? Hai tháng. Lâu như vậy sao? Tràng thư tình hỏi. Lúc trước là làm cái gì? Không phải yêu quán. Cho nên thời gian vận chuyển có hơi lâu, nhưng vị trí tốt, từ nhà đến đó cũng gần. Điều đã dụng tâm như vậy, nàng cũng không cần phải ý kiến gì nhiều. Trắng thức tình gật đầu. Hai tháng mặt thôi, nàng chờ được. Thời gian hiện tại, nàng vừa lúc có thể dùng để chuẩn bị vài thứ.